Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh nước. chương 438, không cần. Hóa thân thuật. Lão đại ô ma nhìn thấy cái kia cầm tích huyết bảo kiếm bóng người, biến sắc thấp sọng cả kinh kêu lên. Người này đến cùng như thế nào lịch, dĩ nhiên có hóa thân thuật. Ô ma đoán không ra đinh nhạc lai lịch. Cảm giác đinh nhạc trên người bị một đoàn xương mù cho che lấp. Căn bản nhìn không thấu. Nhưng U-ma biết rồi, này đinh nhạc, xa hoàn toàn không phải huyên để bọn họ có thể trêu trọc. Hốn độn tu sĩ Pháp bảo ít rời. Đại thể đều là tu luyện thần thông Pháp thuật. Nhưng cái này cũng là đối lập. Bình thường hốn độn tu sĩ trên người có thể có mấy thứ đại thần thông đắt là không sai. Như U- ám Ba Hùng. Chân chính có thể xưng tụng Đại Thần Thông cũng bất quá là vô án thần quang các loại rất ít hay. Ba loại Cái khác đấu pháp thời điểm Bọn họ dựa vào chính là tự thân thần lực Mạnh mẽ thể chất mà thôi Đại Thần Thông phương pháp ở trong hốn đồn cũng là ít vậy Đừng xem đinh nhạc một thân thần thông đều là cái gì cấp thấp Thật giống không đáng chú ý Nhưng nhiều như vậy thần thông tại người Ở trong hốn độn cũng là không nhiều Cho dù cấp thấp cũng là hiếm thấy Hồng hoang thiên địa bên trong có thể có nhiều như vậy Thần thông là bởi vì đạo tổ sản đạo Dựa vào trí bảo tạo hóa ngọc điệp giảng đảo thiên địa Thêm vào có hồng hoang thiên đảo Vì lẽ đó hồng hoang mọi người ở hồng hoang bên trong Tự nghĩ ra thần thông hoặc là tu luyện đại thần thông đều là tương đối dễ dàng Không thể so hốn độn bên trong Đại đạo không hiện ra Muốn tự nghĩ ra thần thông Đó là khó như lên trời Không có cực kỳ tu vi thân hậu căn bản Không thể tự nghĩ ra thần thông Không phải vậy cho dù sáng chế Cũng là uy năng đáng lo Hốn độn bên trong phần lớn tu sĩ tu luyện thần thông Đều là tự thân một ít thiên phú thần thông Có rất ít tu luyện thần thông khác, như vừa nãy tử vân thần tướng mọi người. Trên người thần thông cũng bất quá vài loại mà thôi. Mà ở rất nhiều đại thần thông bên trong, hóa thân thuật càng là hiếm thấy. Tu luyện tới đại la chi cảnh, hỗn nguyên các loại cảnh giới, luyện một vị phân thân dễ như trở bàn tay. Nhưng phân thân cũng chân chính hóa thân phương pháp nhưng là tuyệt nhiên không giống. Trong đó các loại phương diện, cách biệt đều là rất lớn Mà giờ khắc này, U-ma nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được trước mắt vì này đinh nhạt hóa thân cực kỳ mạnh mẽ Thậm chí so với cái kia bản tôn mạnh hơn một ít Đây là thần thông gì? U-ma không nghĩ tới vẫn còn có như vậy tuyệt vời thần thông Phỏng trừng cũng chỉ có một ít thế lực lớn mới có mạnh mẽ như vậy thần thông đi Đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Phịt một tiếng, ú chủ liên thủ với u Sơn nhanh chóng giết chết người cuối cùng. Chạy tới, nhìn thấy đinh nhạt hóa thân. Đều là sắc mặt đại biến. Trong đó chủ càng là đối với Ú Ma gấp giọng nói rằng. Đúng đấy đại ca, chờ cái kia người trở về. Cái kia huyên để chúng ta cũng là lành ít giữ nhiều a Lẽ nào chờ Trúc vẫn đúng là muốn đem vua ám thần thạch trả lại hắn sao U Sơn cũng là phụ họ nói Ba cái nguyên bản Trúc cho bọn họ chỉ bảo nếu như trả lại cho Đinh Nhạc U ám ba hung là 10.000 ngàn cây không muốn a Đối với Đinh Nhạc U ám ba hung đã không có lại đối đầu dũng khí Nếu đánh không lại Vậy ta trốn còn không được sao Đến thời điểm hướng về U Áng Chi Hà bên trong một chat Ai có thể làm sao đạt được chúng ta? Trả về U Áng Chi Hà sao? U Ma liếc mắt nhìn chính mình hai cái huyên đệ Than nhẹ một tiếng nói rằng Chủ cùng U Sơn không khỏi nghi hoặc Nói rằng đại ca Chúng ta không trở về U Áng Chi Hà Chúng ta đi chỗ nào a U Ma than nhẹ U Áng Chi Hà tuy được Nguyên để bọn họ chỉ cần ở bên trong chính là tạo hóa cường giả Cũng đừng nghĩ đem bọn họ như thế nào Có thể nói là an toàn vô cùng Nhưng U Ma biết Nói cho cùng U Án Chi Hà thực sự là quá nhỏ Hẻo lánh nơi Đạo hãnh cao nhất cũng bất quá hốn nguyên cảnh Ở hốn độn bên trong chỉ có thể coi là thuộc về hoang vu nơi Căn bản không có cái gì phát triển tiền đồ. Nếu như chỉ là ở tại u ám chi hà bên trong. Như vậy khả năng hương để bọn họ cả đời cũng đến không được tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh không phải chỉ cần khổ tu liền có thể đạt đến. Đó là đến trải qua một cách lại một cách tôi luyện mới có thể vạn bên trong ra một. Mười ngàn vị hốn nguyên cảnh bên trong có thể có một vị thăng cấp tạo hóa cảnh là tốt lắm rồi Hơn nữa dĩ vãng vẫn được Nhưng bây giờ Bọn họ tay cầm ba cái có thể so với chí bảo vũ án thần thạch tin tức cũng là truyền ra ngoài Tin tưởng Không bao lâu nữa Nhất định có lượng lớn hốn nguyên cảnh cường xả chen chúc mà đến Vì cướp giật bọn họ trí bảo Cờ sĩ chính là đưa tới mấy vị tạo hóa cảnh cường giả Cũng không phải không thể Đến thời điểm lẽ nào cả đời đều sống ở đó Đều trong sông sao Nghe xong U Ma Chủ cùng U Sơn nhất thời trầm mặt Hiện nhiên cũng rõ ràng điểm ấy Đại ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ Chủ hỏi Rời đi U Áng Chi Hà Cũng rời xa Liên Vân Ngũ Thành U Ma nói rằng Đại ca, chúng ta nghe ngươi, vậy chúng ta đi nhanh đi u Sơn nói rằng đồng thời lại liếc mắt nhìn xa xa đinh nhạc chấp niệm hóa thân u Ma lắc lắc đầu, nói rằng Đi như thế nào, nếu như chỉ là dùng đi Vậy chúng ta lấy đi đến năm nào tháng nào Hỗn độn vô biên vô hạn Không có tạo hóa cảnh cường xả tư không hoàn độ thần thông Hốn nguyên cảnh tu sĩ chảy đi Cái kia thật sự có thể dây dưa đến chết người Hơn nữa đặc biệt U án chi hài như vậy hẻo lánh khu vực Vậy làm sao bây giờ Hai người có chút không hiểu Liện xem vị đảo hữu này U ma nói nhìn về phía Đinh Nhạc Hắn, hai người đều là sưởng sốt Không có chờ bao lâu Đinh Nhạc chính là quay lại mà đến Tử vân thần tướng trường thương cũng bị hắn nhất theo. Bá một tiếng. Hóa thân hợp nhất. Đinh nhạc thu hồi trường thương cùng bảo kiếm. Nhìn về phía u ma ba người. Đinh nhạc nhìn thấy có chút sốt sáng ba người. Không khỏi nở nụ cười. Nói rằng. Làm sao? Lưu lại nơi này muốn trả bản tỏa ba cái u án thần thạch sao? Nói đến. Đinh nhạc đối với này ba cái vô án thần thạch còn thật không có cái gì dòm ngó chi tấm. Hắn bảo đã đầy đủ hắn dùng. Này ba cái chí bảo mặc dù không tệ, nhưng dù sao, cũng là hạ phẩm trí bảo cấp bậc mà thôi. Còn thật không có đến muốn đinh nhạc ra tay cướp giật mức độ. Trí bảo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng sử dụng cũng là chi phí rất nhiều. Hốn nguyên cảnh tuy rằng sử dụng đến hết sức sàng khoái Nhưng cũng là không tốn thời gian dài xét lực kiệt Vì lẽ đó đủ phải Có thêm cũng vô dụng Bình thường Chỉ là ôm dưỡng cái kia ba cái trí bảo Đinh Nhạc đều là tiêu hao rất nhiều pháp lực liền không cần nói cách khác Mà đối với u án Tam Hương Đệ Đinh Nhạc cũng không lớn bao nhiêu sát tâm Song Phương cũng không lớn bao nhiêu thù hận Vừa nãy lại cho ba người thần thạch thời điểm Đinh Nhạc thì có chuẩn bị ba người chạy trốn kết cục Nhưng để Đinh Nhạc không nghĩ tới Ba người dĩ nhiên thật không có đi U Ma cầm lấy ba cái vô án thần thạch Đưa về phía Đinh Nhạc Nói rằng Nếu nói rồi phải cho Đạo Hứa Cái kia hương để ta đương nhiên sẽ không nuốt lời Đinh Nhạc ánh mắt nhìn lướt qua, lắc lắc đầu nói rằng: "Thu trở về đi thôi. Bản tỏa không cần, liền còn cho các ngươi ba." U Ma nhất thời vui vẻ, nhưng tùy theo lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đinh Nhạc, "Nói gì vậy? Không cần. Ba cái chí bảo là cái gì? Đó là tạo hóa cảnh đều cường giả hết sức mê tít mắt đồ vật, hắn dĩ nhiên không cần." Như vậy chỉ có một cái khả năng bản thân hắn có so với này U án thần thạch càng mạnh mẽ hơn chí bảo Vừa nghĩ như thế U ma nhất thời càng thêm đối với Đinh Nhạc kính nể Đối với thân phận của Đinh Nhạc cũng là giữ kín như bưng Không dám nhiều lời Nhìn thấy U ma vẫn là bồi hồi bất định biểu hiện Đinh Nhạc trong lòng hơi động Chính là có chút rõ ràng Trực tiếp ngoài Các ngươi là muốn rời đi nơi này